Bách Luyện Thành Tiên. huyễn Vũ. linh 209 Đại Thu Hoạch. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Lấy độc chỉ độc, hôm nay xem như cũng hao tổn ít nhiều pháp lực. Lâm Hiên không sợ, hắn có trận pháp hỗ trợ, hơn nữa trên người còn có. Chứa lượng tinh thạch lớn cùng với đan dược bổ sung pháp lực quái. Vật kia trừ phi có thể thi triển nghịch thiên thần thông lao ra trận. Pháp. Nếu không tuyệt đối là một con đường phải chết không thể nghi. Ngờ. Thi vương không ngừng giống giận. Tia máu Thi Châu thả ra đã đến trình. Độ mà giật mình thấy cảnh này. Lâm Hiên không những kinh sợ mà còn. Lấy làm mừng. Đối phương đã là nhỏ mạnh hết đà. Bất quá là hồi quang. Phản chiếu mà thôi. Bàn tay một lật. Đem chui dụng gì truy thủ này cũng lấy ra. Đừng xem thường bên ngoài không lọt nhãn của nó. uy lực so với ngô câu. Còn tốt hơn, vượt qua phẩm linh khí. Đi, Lâm Hiên một ngón tay pháp quyết truy thủ lập tức hóa thành một đảo. Đen nhánh hàn mang thi vương tựa hồ cũng biết vật ấy lợi hại trong. Miệng tiếng gầm nổi lên, móng tay bén nhọn đột nhiên ly khai móng. Vuốt, hắn hướng về phía truy thủ mà chặn lại. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để cho hắn phá chuyện tốt của mình. Tâm niệm vừa động, giữa không trung xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp. nguyệt nhi sau khi hiện thân lập tức không nói hai lời tế ra bích tuyết hoàn cũng không biết nha đầu kia xử cái bí thuật gì bích tuyết hoàn tốc độ nhanh ghinh người phát ra sau mà lại đến trước lại đoạt trước một bước chặn đứng duyệt giáp cương thi mà truy thủ thì gào thét lên đâm về phía thi châu ba tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền vào lỗ tay dưới một trong hàng loạt công kích chất chồng Màng bảo hộ ngoại tầng rút cuộc duy trì. Không nổi, hóa thành tư vô thi châu dưới một kích của ruộng dị truy. Thủ đồng dạng vỡ vụn. Cương thi giống to một tiếng. Mặt lộ vẻ thống khổ cực kỳ. Toàn thân run. Giảy loạn uốn éo một hồi. Cư nhiên tựu ngửa mặt lên trời rồi ngã quỷ. Nhưng mà biểu tình lâm hiên lại không thấy thoải mái chút nào. Ngược, lại sắc mặt ngưng trọng. Chăm chăm nhìn vào thi châu vỡ vụn. Một khỏa xích hồng sắc quang cầu bằng ngón cái từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Lâm Hiên sâu hít một hơi thật sâu, tay phải vẽ bảy tám cái vòng tròn trên ngực, một đoàn u mang màu tím bao trùm bàn tay. Sau đó Lâm Hiên không nói hai lời đem đưa vào Bách Hồn Phiên. Sau khi hấp thu linh lực tinh thuần âm như thế, Bách Hồn Phiên u ô. rung động, từ bên trong toát ra vô số dược khí. cũng biến thành một con cự đại quái thủ màu đen Chào bóng lên xích hồng quang ánh sáng đỏ đậm vật ấy chính là địa tinh hồn thi vương thi hồn tự nhiên không chịu khoanh tay chịu chết hào quang lói lên đã nghĩ muốn chạy trốn tốc độ cực nhanh cũng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối đáng tiếc vô dụng hôm nay hắn đã bị vây trong ở trận pháp lâm hiên giơ tay lên vung nhẹ nhẹ một chút quái thủ nhanh chóng phân giải biến thành cự đại võng trướng, hướng đầu thi hồn chụp xuống thi hồn muốn tránh cũng không được bị cử võng bao lại lại như cú xèo xèo kêu gào rãy rua lâm hiên trên mặt lộ ra vui mừng một đạo pháp quyết đánh ra cử võng lập tức chặt lại bắn ra từng đạo màu đen tia chớp thi hồn thụ đòn nghiêm trọng này dần dần khuất phục ngừng lại Lâm Hiên vấy tay bách hồn phiên nhẹ lay động đem địa hồn phách thi. Vương hút vào trong ma phiên. Trong nội tâm Lâm Hiên rơi xuống một tảng đá lớn. Tuy nhiên lần này ra. Tay hắn đã có ngoài chín thành nắm chắc. Nhưng trước mắt đầu quái vật. Này hiển nhiên không phải thi vương bình thường tuy nhiên bị trọng. Thương nhưng khó bảo đảm hắn không thể sử xuất nghịch thiên thần. Thông cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Đem hắn chế phục Sau đó Lâm Hiên đình chỉ vận chuyển Cực âm ác linh trận Đem khí cụ Bày trận nhất nhất thu trở về Chú ý để vào tối chứ vật Lần này nếu không có trận pháp tương trợ Mình có hay không có thể Thắng còn chưa đoán biết được Đối với bảo vật này Lâm Hiên tự nhiên Là mọi cách quý trọng Hoàn cảnh biến mất Sau đó thi vụ trong hạp cốc cũng dần dần thối lui Chứng minh quái vật đã toàn bộ bị thanh trừ Thi vương nằm trên mặt đất Vẫn không nhúc nhích Lúc này đây Hắn Cũng không phải là đang giả bộ chết Tinh hồn đã bị Lâm Hiên câu nhập Vào trong bách hồn phiên Cái còn lại này tựu chỉ là một cái xác Lâm Hiên từ từ tiến lên Chỉ là thân thể thi vương Mặc dù không thể nói là rách làm trăm mảnh Thế nhưng bị thương có chút nghiêm trọng Lâm Hiên thở dài một tiếng Đem linh lực vẫn đến trên mắt Một lát sau, nghiêng đầu, lầm bầm lầu. Bầu thấp giọng nói nội dung huyền ma chân kinh quả nhiên đúng như. Vậy cương thi có được ngàn năm đảo hạnh từ nay về sau, chỗ bị thương. Tổn rõ ràng có thể tự hành chầm rãi khép lại. Cho dù là đầu cương thi trước mắt không có tinh hồn thể xác này cũng. Đồng dạng chỉ là tốc độ hơi chậm trên một chút thôi. Lấy ra linh ruột đại bên hông, miệng túi mở ra, một đảo hắc quang từ Bên trong bắn ra, nhất quyển hướng về thi vương, liền đem hắn thu trở. Về, Lâm Hiên lộ ra vẻ vui mừng. Dựa theo nội dung thiên ma dụng thi thuật, bình thường cương thi chỉ cần dùng bí pháp thêm chút luyện chế, có thể đem ra sử dụng, mà một. Khi tiến cấp tới thi vương đẳng cấp, muốn phức tạp nhiều lắm. Trước muốn dùng bí pháp giúp ra hồn phách của nó, bởi vì cương thi có. Linh trí quả thật không thể dùng có thể quá trình này hết lần này tới. Lần khác, không chỉ có gian nan, lại có rất nhiều phong hiểm kể cả. Thậm chí sẽ bị hồn phách thi vương cắn trà. Hôm nay lần này, dưới cơ duyên xảo hợp, tuy phương pháp rút ra cương, thi hồn phách cùng với phương pháp trong ma kinh ghi lại rất khác. Nhau, nhưng bất kể như thế nào, vẫn là thành công. Đương nhiên cương thi thể xác này. Dùng tu vi lâm hiên hôm nay cũng không thể dùng Ngàn năm thi vương đã có thể so sánh với cao thủ Ngưng đan kỳ nếu muốn thao túng quái vật như vậy ít nhất phải đem Thiên ma dù thi thuật luyện đến tầng thứ ba mới được Nhưng bất kể như thế nào đây cũng là một đại thu hoạch dù sao thi Vương có thể gặp mà không thể cầu trước thu lại rồi tính sau Sau đó lâm hiên cũng không có rời đi âm thi cốc ngay Mà là không chút hoang mang một lần nữa Tới trong xào huyệt cương thi Theo đạo lý Hẳn là không có khả năng tái xuất hiện quái vật gì Nhưng Tục ngữ nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn Hắn đem linh khí tế Lên Kết quả tự nhiên là làm điều thừa Một đường bình an vô sự đi tới gặp Gỡ cái huyệt động bán phong bế của kia thi vương Một đám trúc cơ kỳ tu sĩ Vẫn hôn mê bất tỉnh Nguyên một đám sắc mặt Trắng bịch Bất quá kiểm tra một chút phía dưới nhưng không có điều đáng lo đương nhiên như vậy theo điểm tựa hồ lạc quan thì chính xác nói thẳng là Tánh mạng không có đáng lo bất quá tinh khí bị thi vương hút đi quá Nhiều tu vi nhất định là rơi xuống mấy cấp bậc thậm chí trực tiếp Biến thành cấp thấp đệ tử Linh Đồng Kỳ Lâm Hiên tự nhiên sẽ không cùng bọn họ khách khí đem túi chứ vật mọi Người toàn bộ thu hết mà đi Lần thu hoạch này thật ra không nhỏ, ngoại trừ hơn 10 vị tu sĩ trúc. Cơ kỳ thân gia thậm chí còn có pháp bảo họ lữ tu sĩ ngưng đan kỳ. Thúy Ngọc Đao, dù cho Lâm Hiên phi thường giàu có, cũng có thể nói là phát tài. Mơ tê dơ không một.